Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net quỷ mỏi gối chung với giáo dân ở trại và hai năm liên tiếp ngồi ghế quận trường. Cứ mỗi độ Xuân về, ông đều không quên sai lính trở xuống tặng nhà xứ một cành mai thật lớn. Ông có lần bảo cha Xuân. Ngô Tổng thống Anh Minh đưa gần một triệu đồng bào vào Nam lánh nãn Cộng sản. Nhưng Ngô Tổng thống trăm công nghìn việc phải đánh cùng một lúc ba thứ giặc phong kiến, thực dân và cộng sản. Nếu không có các linh mục tận tình dẫn dắt đàn chiên thì biết đến bao giờ chính phủ mới lo xong việc định cư cho gần 1 triệu đồng bào miền Bắc. Cha Xuân và cha Hảo rất mừng vì thấy ông quận trưởng gắn bó với đạo, nhưng cả hai đều cứ tưởng rằng đó là cách hành xử tự nhiên của một công chức cần mẫn, đêm ngày chăm lo đời sống cho con dân mà không hàm chứa một hậu ý nào. Cả hai cha cùng nghĩ như thế, Là bởi vì cả hai đều tự biết mình chỉ là những linh mục bình thường Những bóng mờ trong giáo hội Không có một chút thần thế nào để người khác có thể lợi dụng Sáng nay ông quận trưởng đột ngột ghé thăm sứ đạo không báo trước Ngồi uống cốc nước trà với hai cha Để đem chuyện tình hình an ninh trong xã ra Trình bày Chỉ là câu chuyện trà đàm cho qua thì giờ thôi Nhưng hai vị linh mục lại ngay tỉnh Tưởng rằng ông quận trưởng xuống đây vì việc từ chức của trực Ấp chấn Tự dưng vai trò trường ấp trở thành quan trọng, làm hai cha phải mời ông Tránh Trương và Thầy Thông lên bàn bạc. Cha Hảo chầm ngâm nói. Như thế thì cái ghế trường ấp hiện nay là bỏ trống. Ông Tránh với Thầy Thông xem trong trại mình có ai có thể gánh vác được thì cho cha sứ và tôi biết. Điều kiện thì chỉ cần có chút kiến thức, viết lá đơn gọn lẽ là được rồi. Nói chung thì trường ấp chỉ là việc hành chính. Còn mặt an ninh thì không phải quan tâm Bởi giáo sứ di cư thì làm gì có cán bộ cộng sản trả trộn Quay sang phía cha Hảo Thông nói Xin cha cho 1-2 hôm rồi con sẽ trình cha Và lại dù có nghĩ ra ai Thì con cũng phải thăm dò xem ý người ta như thế nào đã Chưa chắc người ta đã dám nhận Cái vụ ám sát ông Trường ấp Tân Trung Xem chừng vẫn còn xôn xao lắm Cha Hảo kết luận Nhanh nhanh lên một tí nhé, đừng để chậm quá, trên quận với trên xã họ rộng. Hãy tìm được người thì ông Tránh với lại thầy cho tôi biết ngay để bàn giao giấy tờ sổ sách. Cái ông Trấn mấy hôm nay như người ngồi trên lửa. tối không dám ngủ nhà, sợ bị ám sát. Nhưng cái này tôi nói riêng thôi, đừng có cho ai biết cả người ta sợ. Ông Tránh và Thông cùng gật đầu rồi xô ghế đứng dậy. Cha Hảo tiễn hai người ra cửa, dặn thêm vài câu nữa rồi quay vào. Cha lấy cái quạt giấy để sang nhà thờ. Cha có thói quen hãy bước chân ra ngoài, là trên tay bao giờ cũng có cái quạt. Lúc đầu thì để che nắng, lâu ngày thành thói quen. Cho nên cả những khi không có nắng hoặc ngay trong buổi chiều tà mặt trời đã lặn từ lâu, cha vẫn đem theo. Cha đứng trên thềm nhìn ra đầu nhà thờ. Một ông thợ mộc đang đứng trên cái thang cao, đóng kệ sát vào tường. Cha hảo chăm chú quan sát ông một lúc, rồi trợt nảy ra một ý định mới. Cha đi nhanh lại, đứng cách chân thang độ 3m ngước mặt lên và hỏi. Sắp xong chưa ông Quỳnh? Người thợ mộc ngừng tay búa, quay đầu nhìn xuống và vui vẻ đáp. Trình cha xong rồi ạ. Cha Hảo gật đầu hài lòng. Vâng, ông xong việc thì ông xuống tôi hỏi ông cái này. Quỳnh vội cài cái búa vào dây lưng quần, miệng ngậm mấy cái đinh lẹ làng tuột xuống để hầu chuyện cha Hảo. Cha rủ ông vào thềm nhà sứ cho đỡ nắng. Trước khi bước đi, Quỳnh ngước nhìn lên cái kệ vừa đóng, có mái che giống như một căn nhà nguyện nhỏ, và hài lòng nói, Trình cha chiều nay con sẽ cho người sơn màu trắng, sơn hai nước cho nó chắc, chỉ độ hai hôm là khô. Rồi Quỳnh sánh vai cha Hảo đi vào phòng họp nhà xứ Vừa đi cha vừa hỏi, Bà với các cháu khỏe cả đấy chứ? Quỳnh gỡ cái nón vải lau mồ hôi trên mặt và đáp, Đội ơn cha hỏi thăm, chúa thương chúng con vẫn bình thường ạ. Nhìn mái tóc ướt đẫm của Quỳnh, cha hảo dục. Ông ra sau nhà rửa mặt cho mát, rồi cha nói câu chuyện. Quỳnh gật đầu, miệng nói con xin phép cha, rồi nhanh nhẹn chạy vòng ra phía sân sau của phòng họp. Ở đó có cái lưu sành lúc nào cũng chưa đầy nước mưa trong vắt. Quỳnh cầm cái gáo rửa múc đưa lên mồm uống ở ngực cho đã khát, rồi múc thêm gáo thứ hai rửa mặt. Dường như thấy vẫn còn nóng, ông khom người cúi đầu xuống luống rau và xối luôn hai gáo nước lên đầu. Ông lắc lắc mấy cái thật mạnh cho nước văng bớt rồi mới rút trong túi cái nón vải dính. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net